Trạch Thiên ký Miêu Nị Quyển 7 chương 87 Vong Ngã Yên Chi Sơn N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết Ham Sơn Đơn Kịch liệt rung động Vô số nhai thạc dồn nhập trót ra từng mảng Nận trên mặt đất Tạo nên bụi mù Che phủ thân hình của yên chi sơn nhân Không biết bao lâu trôi qua Bụi mù dần tan biến Tòa nham sơn kia rõ ràng nhỏ bớt một vòng Nhưng vẫn đứng sừng sưởng ở dưới bóng đêm trong thảo nguyên Không hề sụt đổ Sơn vẫn là sơn Nhìn hình ảnh trước mắt trên mặt từ hữu dung rốt cục xuất hiện tâm tình thất vọng Thủ đoạn của thánh nữ quả nhiên ghê gớm Yên chi sơn nhân âm thanh y nguyên đầy trầm thấp Nhưng cẩn thận nghe hay là vẫn có thể nghe được một ti run rảy cùng với phẫn nộ dấu bên trong Tiếu trương dùng thiết thương chống thân thể uệ hoại đứng lên Giấy trắng ở trong gió đêm vang lên ào ào Hố đen trên đó sâu thẳng tĩnh mịt vô cùng Lại tới Hắn dùng thanh âm khàng khàng nói tự hồ cũng không để ý với cục diện trước mắt Trần Trường Sinh không nói gì Cách xa mấy dặm bầy kiếm như mưa gió chuẩn bị trở về Từ hữu dung cũng không nói gì Từ trong tay áo lấy ra mệnh tinh vàng Ánh sao rơi vào mệnh tinh vàng Theo tinh quỷ như nước chảy lưu chuyển mà tỏa ra ánh sáng sâu cạn khác nhau. Rất là đẹp đẽ Đối với kết cục ngày hôm nay, nàng đã suy diễn rất nhiều lần kết quả đều phi thường không tốt. Cái thanh tiểu tiễn thanh tú kia cũng không thể đạt được mục đích. Điều này làm cho nàng có chút thất vọng. Nhưng chiến đấu nếu còn chưa kết thúc vậy sẽ phải tiếp tục. Mệnh tinh bằng nếu như không thể tính ra kết cục cuối cùng Như vậy dùng nó làm vũ khí để chiến đấu Có thể để kết cục trở nên khác biệt hay không Thiết thương mang theo thiên địa uy thế đánh về tòa nham sơn kia Hai ánh kiếm lần thứ hai gặp gỡ Lấy một loại tuyệt nhiên tư thái như phần thế mà chém ra thiên địa Cùng phong gào thép bụi mù lại nổi lên Cách đầy trời bão cát, tự hữu dung nhìn chầm chầm trên núi hố đen, ngón tay ở mệnh tinh vàng không ngừng mà gãy. Yên chi sơn nhân bị thương không nhẹ, lúc này càng cảm giác được nguy hiểm. Bất kể là thương của tiếu trương hay là mệnh tinh vàng của tự hữu dung mà làm hắn cảm thấy cảnh giác nhất. Chính là trần trường sinh cùng tự hữu dung song kiếm hợp biết toát ra loại khí tức như phần thế kia. Điều này làm cho hắn liên tưởng đến nam nhân khủng bố đến cực điểm rất nhiều năm trước của nhân tột. Cảnh giác cùng nguy hiểm. Còn có cái kia đoạn hồi ước nghĩ lại mà vẫn cả kinh. Để cho yên chi sơn nhân chân chính phẫn nộ. Dạ vân bị một tiếng hét giận dữ xé nát hướng khắp nơi chạy tới dạy núi như tụ mặt đất Thảo Nguyên nhấp nhốt sóng lớn như giận dữ yên chi sơn nhân ngưng tụ ngàn năm tu vi phóng thiết ra hết thương hoa tan biến ánh kiếm đột nhiên ảm đạm tiếu trương hét lên phẫn nộ khổ sợ chống nở Trần Trường sinh đứng dậy tay trái đưa về phía ngọn núi phía trước Trong thời khắc như vậy, từ hữu dung chật nhìn phía mệnh tinh bàn Mệnh tinh bàn tinh quỷ lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lưu chuyển Tạo thành vô số đồ án phức tạp đến cực điểm Rất khó lĩnh ngộ Nàng có chút ngơ ngẩn Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuẩn xác hơn mà nói Sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì để cho chiến cuộc thậm chí toàn bộ lịch sử đều phát sinh nhiều biến hóa đến như vậy Dạ vân bị xé rách, sau đó di chuyển, bầu trời đột nhiên thanh minh, ánh sao cực thịnh Bỗng nhiên, chỗ cực cao trong bầu trời đêm xuất hiện một vệt lửa Trong thời gian rất ngắn, vệt lửa kia đã đến không trung trên thảo nguyên Vệt lửa này đến từ phương Nam theo đạo lý mà nói kính bạc sơn nhân cùng y xuân sơn nhân sẽ có thể ngăn cản nó nhưng không biết tại sao bọn họ không ra tay hoặc là bởi vì vệt lửa kia đối với sông phương giao chiến mà nói đều không tạo thành uy hiếp ở phần cuối của vệt lửa này xuất hiện một con hỏa vân lân hỏa vân lân vung lên hai cánh phiếu trên không có ai thế nhân đều biết năm đó vật cửi của đại chú đệ nhị thần tướng tiết tỉnh xuyên chính là một con hỏa vân lân lẽ nào chính là nó ư hơn 10 năm trước tiết tỉnh xuyên ở trong hoàng cung bị chu thông hạ độc mà chết con hỏa vân lân kia biến mất ở sâu trong cung đình cũng không còn xuất hiện nữa vì sao tối nay nó lại xuất hiện ở đây, Chuyện này đến cột cùng ý vị như thế nào? Thảo Nguyên hoàn toàn yên tĩnh Đoạn thời gian yên tĩnh này phi thường ngắn ngũi Nhưng đối với Yên Chi Sơn Nhân và Tiếu Trương Trần Trường Sinh Từ Hữu Dung cùng với Phương Nam Hai vị Sơn Nhân có mặt ở đây lúc đó mà nói Khoảng thời gian này phản phất rất dài Thậm chí lại như có vài chục năm trôi qua ở trong mảnh yên tĩnh này Thế giới là tương đối Vị trí là tương đối Thời gian cũng là tương đối Cảm nhận được thời gian so với chân thực thời gian rất dài Hoặc là bởi vì vật tham chiếu đi tới trong khối thời gian mảnh vỡ này tốt độ quá nhanh Đến chính là một vật ánh đao Từ trên trời rơi xuống Mà ánh đau cũng không quá kinh diễn, rất là trầm ổn yên tĩnh. Cùng những cuồng phong, sỏi đá chưa tiêu tan kia so sánh, ánh đau này có thể nói rất mềm mại. Cùng yên chi sơn nhân phẫn nộ so sánh, ánh đau này có thể nói rất ôn nhu. Nhưng ánh đau này thật sự quá nhanh. Nếu như ánh đau này chém chính là nước chảy, nước chảy nhất định sẽ đứt. Nếu như ánh đao chém chính là thời gian Thời gian cũng sẽ đình chỉ chốc lát Thời điểm mọi người nhìn thấy ánh đao này Ánh đao đã rơi xuống Sát một tiếng vang nhỏ Ánh đao rơi vào vách núi Không có đá vụn tung bay Không có bụi mù nổi lên Ánh đao phản phức chôn vùi ở trong vách núi Sau đó núi đổ Mặt đất rung chuyển Đó là Sơn Mạch đang di động Hai tiếng hú trầm thấp từ phương Nam trong bóng đêm truyền đến Tiếng hú kia tràn ngập bi thống cùng phẫn nộ Trần Trường Sinh cảm thấy tiếng hú này có chút tương tự với ngôn ngữ của Long Tột Tiếp đến có lẽ sẽ là một hồi chiến đấu càng thêm gian khổ Hắn đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu Ngay lúc này trong vách núi sụp đổ vang lên một tiếng rứt trầm thấp Đó là thanh âm của Yên Chi Sơn Nhân Lần này Trần Trường Sinh nghe rõ ràng hơn chút ít Phát hiện không phải tiếng nói thông dụng tiêu chuẩn của ma tộc Cũng không phải ngôn ngữ cổ của ma tộc mà đám vương công quý tộc trong tuyết lão thành yêu thiết sử dụng Hắn nhìn phía từ hữu dung, từ hữu dung nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng bọn họ nghe không hiểu được ý tứ cụ thể, nhưng có thể mơ hồ rõ ràng tâm tình cùng với tin tức muốn truyền đến của Yên Chi Sơn Nhân lúc này. Yên Chi Sơn Nhân không phẫn nộ, không có không cam lòng, không có oán hận, mà rất bình tĩnh. Hai đạo Sơn mặt kia ngừng lại, phát sinh mấy tiếng than nhẹ. Sau đó hướng Tây mà đi Dần dần biến mất ở trong bóng đêm Phương Nam Thảo Nguyên hồi phục an bình Chỉ là có thêm chút ly biệt bi thương Dòng máu theo rìa trang giấy liên tục chảy xuống Tiếu Trương đưa tay lao một cái Cảm thấy ẩm ướp, rất là phiền chán Hắn nhìn người bên cạnh kia càng cảm thấy phiền chán Cơ hội tốt như vậy Còn không mau mau đuổi theo ư Ngay người chỗ này làm gì? Hy vọng có ai điêu khắc cho ngươi một pho tượng hay sao? Vì trào phúng như vậy, người kia biểu hiện vẫn không có biến hóa gì. Mấy chục năm qua, hắn nghe quá nhiều lời nói như vậy, hơn nữa hắn biết làm sao phản chức. Nếu như ngươi không bị thương, hoặc còn có thể đi mấy bước, có lẽ ta cũng có thể đuổi theo một chút. Tiếu trương sắc mặt rất khó nhìn, nhưng không cách nào đáp trả bởi vì đây là sự thực. Hắn sát thực bị thương, vết thương xác thực rất nặng, hắn sát thực không thể nào nhút nhít. Chuyện quan trọng nhất chính là, là người kia cứu hắn, mặc kệ chính hắn có vui hay không. Bụi mù dần rơi xuống, thanh âm đá lăn vang lên. Có người từ trong nham sơn sụp đổ đi ra. Người kia thân mang bạch y, râu tóc bạc trắng, thân thể cũng là màu trắng Loại trắng này không phải trắng như tuyết Cũng không phải trắng như giấy Mà là mơ hồ có một loại oanh quang nào đó lưu động Tựa như là ngọt Người kia ngũ quan rất thanh tú Da thịt bóng loáng Bất luận trắng hay là trên tay đều không có một tia nếp nhăn Phản phức cũng không phải là vật sống Nếu như không phải trên đầu hắn có ma giác Hoặc là sẽ bị xem thành một chá gia vật Thầy dùng Bạch ngọc điêu khắc thành tượng mỹ nhân Trong truyền thuyết ma tộc viễn cổ cường giả Thì ra dáng vẻ đẹp như vậy Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh Ở hàng Sơn lần đầu tiên nhìn thấy ma quân Ma quân cũng là một vị thư sinh rất thanh tú Tiếu trương hừ một tiếng có vẻ hơi không hài lòng Chỉ là không biết do hắn thấy tự ti mặc cảm hay là xem thường Đáp án không nằm trong gió mà ngay phía dưới tờ giấy trắng kia Người này chính là Yên Chi Sơn Nhân Sơn là ma thể của hắn Đây mới là bản thể của hắn Nếu như ngươi thật sự đổi theo, cuối cùng cũng chỉ lưỡng vài câu thương mà thôi. Yên chi sơn nhân nhìn người bên cạnh tiếu trương kia nói dù ngươi là vương phá. Người kia mặc một tấm trường sa xa màu xanh lam giặt đến trắng bệt. Hai vai rủ xuống. Lông mày rủ xuống. Tự như vị tiên sinh tính sổ thật là keo kiệt. Đương nhiên là vương phá. Tiền bối cảnh giới sâu không lường được Phe ta bốn người liên thủ mới miễn cưỡng thắng được Tự nhiên sẽ không sinh ra vọng niệm nào khác Sự thật đúng là như thế Tiếu trương thương pháp cuồng bá Cộng thêm trần trường sinh cùng tự hữu dung xong kiếm hợp biết Kiếm trận cùng đồng cung Thủ đoạn đều dùng hết Y Nguyên không cách nào đánh bại Yên Chi Sơn Nhân Chỉ có thể làm hắn bị trọng thương Sau đó lại gặp một đau từ thiên ngoại sút thế đã lâu của vương phá Mới thất bại trong cuộc chiến này Hiện tại Tiếu Trương Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung đã hoàn toàn không còn lực tái chiến Vương Phá rất khó lòng chiến thắng kính bạc Sơn Nhân cùng Y Xuân Sơn Nhân liên thủ. Đương nhiên, suy luận ngược lại cũng có thể thành lập. Yên Chi Sơn Nhân nói vì lẽ đó ta ngăn cản bọn họ ra tay, để cho bọn họ rời đi. Vương Phá nói tiền bối ngài muốn lưu lại truyền thừa cho Sơn Nhân nhất tộc sao. Yên Chi Sơn Nhân nói ta đã tận lực rồi. Nghĩ đến chết đi gặp lại đại lão xưa Hắn cũng không có gì để trách mắng ta Trần Trường sinh đọc một lượt đạo tàng Từ Hữu Dung đọc rất nhiều sách vở Vương phá cùng Tiếu Trương đều có kiến thức yên bác Nhưng chỉ mơ hồ biết bác Đại Sơn Nhân cùng thông cổ tư đại học giả có chút quan hệ mà thôi Yên Chi Sơn Nhân nói tới đại lão sư là ai Lẽ nào là thông cổ tư đại học giả ư? Nói như thế, bác Đại Sơn Nhân chính là học sinh của thông cổ tư Đây cũng thực sự là bí mật không ai biết Nhưng tại sao hắn xưng hô thông cổ tư là đại lão sư? Bởi vì bên trong tôn xưng của thông cổ tư có chữ đại ư? Hay là nói Bác Đại Sơn Nhân còn có một vị tiểu lão sư? Trần trường sinh đám người nghĩ nhớ đến một nội dung khác trong lời đồn biểu hiện khẽ biến Ở bên trong lời đồn bí ẩn nhất kia Có người nói bác Đại Sơn Nhân xuất hiện cùng vị giáo hoàng bệ hạ kia cũng có quan hệ Chẳng lẽ nói vị giáo hoàng bệ hạ kia cũng là giáo viên của bọn họ ư? Phải, chúng ta có hai vị lão sư Yên chi sơn nhân chứng thực suy đoán của bọn họ Tất cả mọi người tu đạo đều biết Quan hệ giữa vị giáo hoàng bệ hạ kia Cùng thông cổ tư đại học giả Từ tẩy tuổi đến tụ tinh Vô số quy tắc cùng tri thức mà hiện tại thế nhân đã quá quen Thuộc đều khởi nguồn từ thư từ giữa bọn họ Nếu như nói quyền thế cùng vũ lực Vị giáo hoàng bệ hạ kia cùng thông cổ tư đại học giả có lẽ không phải đứng đầu nhất Nhưng nói đến ảnh hưởng đối với lịch sử Bọn họ tuyệt đối có tư cách xếp vào ba vị trí đầu Muốn nói đến trí tụi cùng tri thức Hai người càng là dẫn đầu không ai sánh nổi Trí tụi thiên tài lớn nhất thường thường đều nắm giữ ý nghĩ điên cuồng nhất Thông cổ tư đại học giả cùng vị giáo hoàng bệ hạ kia Dĩ nhiên thành công giấu diêm toàn bộ thế giới Trong bóng tối liên thủ làm một chuyện Có thể là vì nghiệm chứng độ khả thi của vĩnh sinh Thần hồn chuyển tụ Giao lưu tin tức vượt chủng tột Cũng khả năng thuần tuế chỉ là vì tẻ nhạt Bọn họ sáng tạo ra bác đại sơn nhân Trong quá trình này rất nhiều chi tiết nhỏ đã biến mất không thể thực thi Bác Đại Sơn nhân bản thân cũng không biết Chỉ có một điểm có thể xác nhận Bọn họ không phải ma tột Cũng không phải là nhân tột Cũng không phải hỗn huyết như thất gian Mà là một loại giới chăng giữa hai tột Thậm chí khả năng là sinh mệnh bên trên cả hai tột Bất luận sự tồn tại nào đều cần ý nghĩa Hoặc là nói tồn tại sẽ chủ động tìm kiếm ý nghĩa Sau đó giao cho bản thân Thông cổ tư đại học giả cùng giáo hoàng bệ hạ trước sau tạ thế Bác Đại Sơn Nhân rời khỏi quả viên đi tới thế gian Bọn họ bắt đầu suy nghĩ chuyện này Lấy trí tụ của bọn họ Không cách nào đoán được ý nghĩa chân thực của hai vị lão sư Càng không cách nào chạm đến những lĩnh vực như vĩnh sinh, linh hồn Cuối cùng bọn họ đưa ra một cái kết luận Hai vị lão sư sáng tạo ra mình là vì chứng minh nhân tộc cùng ma tộc có thể sống chung hòa bình Cần phải sống chung hòa bình Bọn họ chính là tượng trưng cho hòa bình Yên Chi Sơn Nhân nói mục tiêu của chúng ta là thế giới hòa bình Ở trước khi hòa bình thực hiện Chúng ta chỉ ít hy vọng sẽ không xuất hiện thần tộc cùng nhân tộc phương nào mạnh mẽ quá mức Do đó dẫn đến phe đối diện có nguy cơ bị diệt tột Cho nên khi một phương thế thịnh Chúng ta sẽ đi giúp phía bên kia Trần Trường Sinh nói vì lẽ đó năm xưa các ngươi lĩnh binh chiến đấu với Thái Tôn Hoàng đế, sau đó chật biến mốt ư. Yên Chi Sơn Nhân nói phải, thời khắc ma tộc thịnh thế thì các ngươi ở nơi nào? Thời khắc lạc dương bị vây, các ngươi lại ở nơi nào? Từ Hữu Dung bỗng nhiên nói thanh âm rất lạnh nhạt. Yên Chi Sơn Nhân nói lúc đó nhân tộc còn có rất nhiều cường giả cũng không có mối nguy diệt tộc. Từ hữu dung nói chỉ cần không bị diệt tộc, nhân lại bị ma tộc làm nhục như súc vật, coi như đồ ăn. Các ngươi đều cảm thấy không đáng kể ư. Yên Chi Sơn Nhân trầm mặt một chút. Nói lúc trước ta đã nói chúng ta khi còn bé đã xem rất nhiều nhân tộc thoại bản Tuyết Lão Thành kịch bản Người sau là Đại Lão Sư mang chúng ta tới kịch trường để xem Người trước là Tiểu Lão Sư gửi tới Trong đó chung quy vẫn còn có chút phân biệt Bọn họ sinh ra ở Tuyết Lão Thành Lớn lên ở tuyết lão thành tự nhiên cảm tình đối với ma tục sẽ sâu hơn rất nhiều Đặc biệt theo thời gian trôi đi Lòng trung thành của bọn họ đối với nhân tục khó tránh khỏi càng ngày càng nhạt Tuy rằng bên trong thân thể bọn họ đang chảy dòng máu của nhân tục cũng sẽ không nhạt đi Vì lẽ đó sự tồn tại của các ngươi không có ý nghĩa gì Ở trong mắt của ma tộc các ngươi là cỏ đầu tường theo gió đun đưa Nghĩ đến bất kể lão ma quân hay là ma quân hiện tại đều cảnh giác với các ngươi Thậm chí ta nghĩ lão ma quân đã giết vài thành viên trong số các ngươi Còn đối với nhân tộc mà nói Các ngươi cùng hát vào không hề khác gì nhau Đều là người phản bội Từ hữu dung thanh âm rất bình tĩnh, lực sát thương lại cực mạnh Vương phá cùng tiếu trương liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói điều gì Chính là càng thật tình càng có thể hại người Rất rõ ràng, từ hữu dung nói chúng ta ngộ của bác Đại Sơn Nhân ở ma tột Yên chi Sơn Nhân cả giận nói chúng ta lưỡng lự, nhưng không có nghĩa chúng ta là người phản bội Đừng đánh đồng chúng ta với hát vào Từ hưởng dung chuyện đề tài Chỉ về nơi nào đó Phương Bắc nói nơi đó Trong bóng đêm vốn là có cái gì Yên chi sơn nhân ngây ra Nói đã đến lúc này Cần gì nhắc lại Từ hữu dung khóng môi hơi vỉnh lên Trào phốn nói đã đến lúc này Ma tộc còn nội đấu Không vong tộc Thật sự là không còn thiên lý Yên Chi Sơn Nhân sắc mặt có chút khó coi Rất rõ ràng đây là âm mưu của Hắc vào Ngươi cần gì che giấu cho hắn Từ hữu dung nhìn hắn hỏi có phải là ma xoáy Yên Chi Sơn Nhân do dự một chút gật gật đầu Từ hữu dung gật gật đầu Nói ta không còn gì muốn hỏi Cho đến lúc này Vương Phá mới hiểu được nàng đang làm gì càng thấy bội phục, Hắn xoay người nói với Yên Chi Sơn Nhân ngày tốt nhất bảo bọn họ đi xa một chút. Hắn nói chính là kến bạc Sơn Nhân cùng Y Xuân Sơn Nhân. Ngọn lửa chiến tranh vốn vô tình, chắc chắn sẽ thiêu đốt khắc toàn bộ đại lục, thậm chí đại Tây Châu đều không thể tránh khỏi. Yên Chi Sơn Nhân nói bọn họ sẽ đi Yên Hải xa xôi. Cố sự về bác Đại Sơn Nhân chân chính kết thúc Sứ mệnh lịch sử mà bọn họ giao cho bản thân đã kết thúc Câu nói này của Yên Chi Sơn Nhân chính là thừa nhận thất bại Không phải thất bại tối nay Mà là thất bại của toàn bộ ma tộc Ở thời điểm chiến tranh còn chưa bắt đầu Hắn đã thừa nhận thất bại Muốn chiến thắng một ngọn núi Đầu tiên cần phải phá thế núi Tiếu trương đã làm như vậy Sức mạnh chân chính của một ngọn núi là tại thế Độ cao thấp chênh lệch sườn núi nhất, nhô đường công biến hóa đều là thế Thiên hạ đại thế nằm ở số mệnh của các tộc Ngàn năm qua nhân tộc số mệnh Dần thịnh Thái Tôn Hoàng đế, Tiên đế, Thiên hại Thánh hậu Đều có thể có thể xương tụng là một đời minh chủ Quan trọng nhất chính là bọn họ đều ở thời điểm cần chết mà chết rồi Chỉ đem những di sản chân chính để cho đại Chu vương triều Tỷ như liên minh với yêu tộc Tỷ như ủm tuyết quang ủm lam quang 17 thành liên tuyến kiến thiết Tỷ như nam bắc hợp lưu Hoàng đế hiện tại y nguyên là vị minh quân Hắn không rời thâm cung Nhưng có thể chính hành thiên hạ Liên tục mười mấy năm mưa thuận gió hòa Trời yên biển lặng Thật sự cho rằng là thiên đạo chăm nom hay sao So với loài người, ma tộc ngàn năm qua số mệnh đã kém đến cực điểm Ma quân đời trước năng lực cũng cực kỳ hoàng mỹ Chính là một đời hùng chủ, thậm chí có thể xương tụng là vĩ đại Nếu như hắn chết sớm một chút Đáng tiếc chính là vị ma quân này sống quá lâu Hắn so lớn tuổi Thái Tôn Hoàng đế Thậm chí đã từng cùng Thái Tổ Hoàng đế gọi nhau huynh đệ Nhưng Thái Tổ Hoàng đế chết rồi Thái Tôn Hoàng đế chết rồi Cao Tôn Hoàng đế chết rồi Hắn vẫn còn chưa chết Hắn còn không chịu chết Nước chảy mới có thể bất hữu Ma quân thống trị tuyết lão thành thời gian quá dài Toàn bộ ma cột đều trở nên âm u đầy tử khí Đáng sợ hơn chính là Lão ma quân thân thể còn sống tinh thần cũng đã dần dần mục nát Có lẽ là đối mặt với tử vong thời gian quá dài Hắn căn bản không còn tâm trí chí lo chính sự Đem tuyệt đại đa số thời gian tinh lực đều đặt trên tu luyện ma thể cùng thần hồn Hắn muốn chữa khỏi vết thương của năm xưa Muốn đi vào cảnh giới đại tự do trong truyền thuyết Hắn muốn trường sinh bất tử Cho nên năm đó hắn mạo hiểm tiến vào hàng sơn Muốn ăn trần trường sinh Vì lẽ đó hắn mới rơi vào bố cục của thương hành chuộc Cùng bạch đế ở cánh đồng tuyết đánh một trận kinh thế. Vì thương nặng. Vì lẽ đó hắn mới lộ ra sơ hở. Vì hắc vào cùng ma xoáy liên thủ lật đổ. Sau đó bị con trai ruột của mình đẩy vào trong vực sâu. Nói cho cùng, hắn cuối cùng chết nơi tuyết lĩnh. Không phải bởi vì lý do nào khác, mà là bởi vì hắn quá muốn sống. Vẫn là câu nói lúc trước đáng tiếc Thật sự rất đáng tiếc Hắn vẫn chết quá muộn Nếu như hắn chết sớm một chút như Thái Công Hoàng Đế Ma tộc thượng tầm càng thêm tự nhiên đổi mới Coi như vẫn sẽ yếu đi Nhưng thời gian phục hưng sẽ đến sớm hơn rất nhiều Nói đến nói đi đều là mệnh Đây là mệnh của ma quân cũng là mệnh của ma tộc Tối nay là cơ hội cuối cùng của ma tộc Bác Đại Sơn Nhân muốn nghịch thiên cải mệnh Nhưng không thành công Đến đây, thiên hạ đại thế đã định Ma tộc không thể cứu phản được nữa Phụ nhân a phụ nhân Lão nhân a lão nhân Ánh sao soi sáng gương mặt của Yên Chi Sơn Nhân Hoàn toàn trắng bệt Đôi môi của hắn cũng tương tự là màu trắng Hơi mắc mấy, lại như đóng tuyết sắc sửa sụt đổ Vong ngã yên chi sân, sử ngã bớt đắc khai tâm nhang Nói xong câu đó, hắn nhắm mắt lại, chết đi như thế Các bạn đang nghe chuyện tại truyền